Mến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71 đến chương 80. Nghe thấy bên trong nói vào đi, cô mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc rộng rãi và có phong cách đặc biệt, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài ở chính giữa, hai bên là manocanh, trên người mặc các loại trang phục đẹp đẽ đa dạng, có một bà cụ đã lớn tuổi ngồi ở đó, trên người mặc vest, tóc của bà trắng, kẻ ở phía sau, trên cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai nước sâu. To nhỏ đều nhau, màu trắng tinh sáng bóng, kết hợp với đôi khuyên ngọc trai trên tai, thể hiện được hết khí chất nho nhã của bà cụ. Ngồi! Trong tay bà William cầm một chiếc hộp tinh tế. Thích thú vốt ve không rời tay. Lâm tử hạp nhìn liếc qua, cong người ngồi xuống, bà, tìm tôi có chuyện. Bà William đặt chiếc hộp xuống bàn, nhưng tay vẫn không hề rời ra, nói rõ ràng đơn giản, tôi định mở một chi nhánh cửa hàng ở thành phố B nước Z, cô qua làm quản lý. Leo chỉ có một cửa hàng này. Hơn nữa từ khi thành lập đã có một quy định, không được mở chi nhánh cửa hàng ở các nước khác, chỉ có một quán này. Hơn nữa cả cửa hàng này, lại nhận đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đều là trang phục đặt may theo số đo cá nhân, trang phục, váy cưới ở đây đều là chiếc duy nhất, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao leo được rất nhiều phụ nữ xem chọc. Đặc biệt là khi xuất hiện trong các buổi tiệc lớn, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ, các cô dâu sắp cưới. Trang phục váy cưới đều cực kỳ quan trọng với bọn họ, vì thế, có thể đặt may riêng, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Không phải có quy định là Leo sẽ không mở chi nhánh sao? Lâm Tử Lạc không hiểu. Hơn nữa, nơi đặt chi nhánh lại là nước Z, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, lại còn đặt ở thành phố B. Đó là nơi cô bài xích nhất, nếu ở nước khách, cô sẽ không hề do dự mà đồng ý. Phu nhân William thở dài, bất đắc dĩ nói, có mất mới có được. Leo là do phu nhân William sáng tạo ra, quy định cũng là do bà tạo ra. Năm nay, phu nhân William đã 90 tuổi, các quy định này cũng đã được 60 năm, sao có thể tùy tiện phá vỡ quy định chứ? Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao? Lâm tử lạc thấy bà luôn sờ chiếc hộp kia. Dường như bên trong là một thứ gì đó cực kỳ quý giá. Dường như phu nhân William không muốn nói nhiều, tôi đã quyết định rồi. Lâm tử lạc cảm nhận được sự khác thường ở đây, quyết định này quá đột ngột. Địa điểm được chọn cũng quá trùng hợp. Cô không tin đây là trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, thì là ai muốn cô về chứ? Lâm, nếu cô không đồng ý, không có cửa hàng nào cần cô nữa. Phu nhân William nhận ra Lâm Tử Lạp không tình nguyện, thở dài, thật ra, đây cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, dù sao đó cũng là quê hương của cô. Lâm Tử Lạp cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp, Phu nhân có thể nói cho tôi biết, vì sao bà lại ra quyết định này không? Vì nó. Phu nhân William nhấc chiếc hộp tinh tế kia lên, tôi luôn biết nó ở chỗ của ai, nhưng tôi trả bao nhiêu tiền, người kia đều không bán. Chiều hôm qua, bà gặp một người đàn ông họ tông của nước Z. Anh cầm thứ này, để trao đổi với bà, anh đưa thứ này cho bà. Muốn bà mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, người phụ trách là Lâm Tử Lạp. Hơn nữa, còn cảnh cáo Lâm Tử Lạp, nếu có ý rời khỏi leo, cô sẽ bị phong sát trong ngành. Khiến cô có không tình nguyện, cũng vẫn phải quay về. Lâm Tử Lạp mím chặt môi, giống như đang lưỡng lự, rồi nói ra suy đoán trong lòng, có người đưa cho bà, thứ bà luôn muốn có, nhưng có điều kiện, điều kiện, chính là muốn mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, hơn nữa, người phụ trách là tôi. Phu nhân William lắc đầu. Không phải là không công nhận lời Lâm Tử Lạp nói, mà là không tán thành với sự thông minh của cô. Phụ nữ, ngốc một chút mới đáng yêu, thế nhưng tôi nghĩ người đàn ông kia, chắc là rất thích cô, bằng không sẽ không tìm tôi. phu nhân William vẫn rất thích Lâm Tử Lạp, duỗi tay, vỗ vai cô, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ cần cô có thể bình tĩnh đối mặt với những người và những chuyện trong quá khứ, mới được tính là buông xuống, cô để ý như này, chứng tỏ cô vẫn chưa buông được. Lâm Tử Lạp không muốn thừa nhận, tôi buông xuống rồi. Nếu đã buông xuống, cô sợ gì chứ? Lâm Tử Lạp không biết, chỉ là từ tận đáy lòng, cô không muốn quay về, không muốn thấy người trước kia, nhớ về những chuyện xảy ra trước kia. Những thứ đó quá không tốt đẹp. Tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kỹ, đi làm đi. Phu nhân William cầm chiếc hộp kia lên, đỡ trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Dường như có thể thấy được cái gì thông qua chiếc hộp kia vậy. Lâm Tử Lạp đứng lên, rời đi. Tạ Na đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô ra ngoài, vội vàng đi tới, cô định làm thế nào. Tạ Na cũng là người nước Z, vào công ty muộn hơn Lâm Tử 2 năm vì cô không tốt nghiệp chuyên ngành này, lúc đầu không thể tuyển vào, là Lâm Tử Lạp muốn giữ cô lại, để cô đi theo bên mình, học tập ở leo. Quen lâu như thế, ít nhiều cũng biết chút chuyện của Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cười khổ, tôi không có lựa chọn. Lời của phu nhân William rất rõ ràng, nếu cô từ chối, sẽ không có cửa hàng nào cần cô nữa. Phu nhân William có danh tiếng trong nghề này, một câu của bà, mọi người ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Cô có biết trong chiếc hộp kia của phu nhân là thứ gì không? Lâm Tử Lạp cực kỳ tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến bà phá vỡ quy định? Tạ Na lắc đầu, không biết. Lâm tử lạp thở dài, mặc dù tò mò, nhưng giờ muốn cô về nước mới là chuyện phiền phức nhất đối với cô. Cô cầm giấy tờ, quay về phòng làm việc, đọc một lượt, biết chi tiết yêu cầu của khách hàng, lấy giấy và bút chì đen ra, nhưng cô không tỉnh tâm được, cầm bút trong tay, nhưng không biết đặt bút thế nào. Cô bẹo má, bảo Tạ Nam hòa cho mình một cốc cà phê không đường. Tối qua ngủ không ngon sao? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Tạ Nam quan tâm, hỏi. Lâm tử lạp bê cốc cà phê lên, uống một ngụm. Nào chỉ đơn giản là ngủ không ngon, cô căn bản không hề ngủ. Cái này cũng không gấp, hay là cô về nghỉ trước đi? Tạ Na đề nghị. Lúc này về cũng không ngủ được, cô đi làm việc trước đi. Cô hít sâu một hơi, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Càng là lúc như này, cô càng không thể thả lòng. Bọn nhỏ, cần cô. Tạ Na ra khỏi phòng làm việc, khi xoay người đóng cửa lại, bỗng nhiên, cửa bị một bàn tay to lớn đỡ lấy. Tạ Na xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở phía sau, anh. Xuyệt. Tông triển bạch nói nhỏ, tôi tìm cô ấy. Tạ Na còn nhớ dáng vẻ anh kéo Lâm Tử Lạp đi ngày hôm đó. Bọn họ quen nhau, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường. Tạ Na rất hiểu chuyện, không nói gì cả, đi ra ngoài. Tông triển bạch đóng cửa lại, đi vào. Lúc này Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại cảm xúc của mình, đang chăm chú vẽ bản thiết kế. Vì yêu cầu của khách, váy cưới là loại cúp ngực, váy cưới cúp ngực hợp với váy đuôi cái. Mẫu váy cưới này rất kén người mặc. Tông triển bạch đứng phía sau cô, nhìn dáng vẻ cô tập trung làm việc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô thiết kế một chiếc bút chỉ bình thường, đầu bút giống như đã được làm phép, phác thảo vài nét, trên tờ giấy trắng đã hiện ra rác dáng hình đại khái của chiếc váy cưới. Lâm Tử Lạp cảm thấy phía sau có người, luôn không nói gì, cho rằng là Tạ Na, Tạ Na có thói quen xem cô thiết kế, vì thế nên không nói gì, "Na, có tư liệu về thân cao cân nặng của khách không?" Cô muốn chọn thiết kế phần dưới theo dáng người của khách. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại, "Na?" Thế nhưng, người đứng phía sau căn bản không phải là người mà cô nghĩ, hơn nữa còn là một người nằm ngoài dự liệu. "Sao anh lại đến đây?" Lâm Tử Lạp bất giác nắm chặt tay lại, nắm chặt lấy chiếc bút trong tay. Tông Triển Bạch nhìn xung quanh một lượt, phong cách trang trí lấy màu trắng làm chủ đạo, đơn giản, sạch sẽ mà trang nhã. Đây là nơi cô làm việc. Anh đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống dưới. Lâm Tử Lạp buông chiếc bút trong tay xuống, đứng lên. Tôi đang hỏi anh đó. Tông Triển Bạch xoay người lại, nhìn cô, khẽ cười, nói: Tôi đến đây, đương nhiên là để thăm cô. Bàn tay phía sau lưng Lâm Tử Lạp túm lấy mép bàn, cứ nhìn anh trầm trầm, muốn nhìn thấu trái tim anh qua lớp da thịt kia. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Nhưng cô không thấy được gì cả. Anh đã gặp phu nhân William. Mặc dù cô đang hỏi, nhưng lại mang giọng điệu chắc chắn. Cô không nghĩ ra, còn có ai có rẽ ép cô quay về nữa. Tông triển bạch đi tới, kéo ghế phía sau cô, ngồi xuống, nói thẳng thắn, đúng. Vì sao? Lâm tử lạp gần như hét lên. Cô không nghĩ ra mục đích anh làm như này là gì? Không vì sao cả. Tông triển bạch nắm lấy cổ tay cô, kéo lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, lâm tử lạp không chịu, ra sức định thoát khỏi tay anh. Tôi bị thương rồi. Anh bị thương thì liên quan gì đến tôi? Lâm tử lạp nói, không hề lễ độ. Tông triển bạch thở dài, cô không tò mò, thứ tôi đưa cho phu nhân William là gì sao? Lâm tử lạp tò mò, là thứ gì mà có thể khiến phu nhân William phá vỡ quy định mà mình đặt ra? Anh đưa cho bà ấy cái gì? Lâm tử lạp hỏi. Cô vào leo, chắc là từng nghe về chồng của bà William chứ? Tông triển bạch khẽ xoa lưng cô, có ý muốn vỗ về cô. Lâm tử lạp gật đầu, có nghe nói, hình như vợ chồng bọn họ rất tình cảm, thế nhưng ông William mất sớm Nhưng vợ của ông ấy lúc đó còn rất trẻ, nhưng vì ông ấy, mãi vẫn không tái giá. Vậy em có biết chồng của bà ấy, ông William, làm nghề gì không? Tông Triển Bạch đã thành công dẫn dắt suy nghĩ của Lâm Tử Lạp đi lệch hướng, phân tán sự chú ý của cô. Cái này Lâm Tử Lạp thật sự không biết, lắc đầu. Tông Triển Bạch ôm lấy eo cô, để cô ngồi xuống, Lâm Tử Lạp không tình nguyện, vùng vẫy, Tông Triển Bạch nhỏ giọng, tôi bị thương rồi, cô nghe lời chút có được không? Lâm Tử Lạp cũng âm ức, lẽ nào anh không biết, như này rất không phù hợp sao Loại hành động này, rất là thân mật. Vì sao cứ phải như này? Ông William là nhà thiết kế đá quý. Tông triển bạch nói. Lâm tử lạp nhớn mày, hơi ngạc nhiên về thân phận của ông William, vậy mà lại là một nhà thiết kế đá quý. Nhưng điều này có quan hệ gì với thứ mà anh đưa cho phu nhân William? Lâm tử lạp không hiểu bên trong có quan hệ gì. Khi phu nhân William gặp ông William, bà ấy còn là một nhà thiết kế thời trang nhỏ chưa có tiếng tăm gì, lần đó... Là buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang, cũng là lần đầu tiên thiết kế của phu nhân William được bước lên sàn Catwalk, trùng hợp là, ông William cũng tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang lần đó. Vì thế, bọn họ gặp nhau. Dường như Lâm Tử Lạp đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nắm đó, chắc là rất lãng mạn hả? Đáy mắt cô xẹt qua tia ngưỡng mộ, trước kia khi còn trẻ, cô cũng từng khao khát tình yêu, nhưng cô không có cơ hội, đã mất đi thư cách. Hiện giờ cô chỉ là một bà mẹ đơn thân. Tông Thiên bạch bắt được cảm xúc xẹt qua trong mắt cô, mặt không đổi sắc, ôm chặt lấy eo cô, có gặp, nhưng không lãng mạt, nên dùng từ chật vật thảm hại để hình dung. Lâm tử lạc nhíu mày, lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Ừ, vì có người tố cáo, phu nhân William đạo nhái tác phẩm của người khác. Không thể nào. Lâm tử lạc tin vào nhân phẩm của phu nhân William, tin vào năng lực của bà. Bà tuyệt đối sẽ không đạo nhái. Tông Thiên bạch lạng lẽ nhìn dáng vẻ tức giận, kích động của cô cũng không phải là nói cô, cô kích động như này làm gì? Lâm tử là cũng cảm thấy bản thân quá kích động, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chỉ là tôi không tin phu nhân William lại đạo nhái. Đúng là bà ấy, tông triển bạch lặng lẽ quan sát cô, cô nhíu mày, hơi thở rồn rập, nhìn dáng vẻ liền biết lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thiết kế của bà ấy, trùng tên với một sợi dây chuyền cực kỳ nổi tiếng, nhưng phu nhân William lại không biết sợi dây chuyền kia, trùng hợp hơn là, cùng một cái tên, cùng một khởi nguồn cảm hứng, chỉ là thứ thiết kế khác nhau anh cầm lên lọn tóc của lâm tử lạp xóa ra bên tai, quấn quanh ngón tay, giọng trầm xuống, nói: cô nói xem có phải là duyên phận không? đúng thế, đây thật sự là sự trùng hợp kỳ diệu. nhưng lâm tử lạp không hiểu nổi, sao bọn họ lại biết linh cảm của mình đến từ cùng một nguồn cảm hứng chứ? Muốn tông triển bạch véo má cô, lâm tử lạp bỗng hiểu ra, nếu đã đụng nhau đương nhiên phải điều tra một lượt, hai người gặp mặt chưa thế mới biết nguồn cảm hứng thiết kế giống nhau, thế nên mới đặt tên cho thiết kế của mình giống nhau. còn không tính là quá ngốc, tông triển bạch cười nhạt. Lâm Tử Lập lại xị mặt xuống, lời này, cô rất ngốc sao? Vì thế, thư anh đưa cho phu nhân William, là sợi dây chuyền kia. Lâm Tử Lập đoán, Tông Triển Bạch gật đầu. Sao sợi dây chuyền kia lại ở trong tay anh? Trước kia, sợi dây chuyền bị một người đàn ông mua lại, tặng cho vợ của mình. Người kia là một thương nhân rất có đầu óc làm ăn, không thiếu tiền. Vì thế sau khi ông William mất, phu nhân William tìm tung tích của sợi dây chuyền kia khắp nơi, mặc dù điều tra ra sợi dây chuyền kia ở trong tay ai, nhưng người ta không bán. Bà trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán. Chỉ là không khéo, người thương nhân kia có qua lại làm ăn với Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp hiểu ra, Tông Triển Bạch đưa cho phu nhân William thứ bà luôn muốn có, vì thế bà mới đồng ý với Tông Triển Bạch chuyện mở chi nhánh trong nước. Chờ đã, Lâm Tử Lạp bỗng phát hiện, bản thân bị anh dắt đi lệch hướng. Điều cô xoắn xuýt không phải là anh đưa cho phu nhân William cái gì. Mà là vì sao anh muốn cô về nước. Điều này có lợi gì cho anh. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì. Lúc này Lâm Tử Lạp mới phát hiện cô đang nói chuyện cùng anh, bất chi bất giác đã ngồi trong lòng anh. cô nhanh chóng đứng lên, nhìn anh, rốt cuộc anh có mục đích gì? lòng bỗng trống rỗng, anh hơi không quen, nhìn lâm tử lạc, tôi có thể có mục đích gì chứ? là mà cô. tôi cái gì? vì sao cô không muốn quay về? bỗng nhiên tông triển bạch nói dịu dàng, giọng điệu rất khoát, nơi đó có chuyện khiến cô đau lòng sao? không có. lâm tử lạc phản bác lại theo bản năng. vậy vì sao cô lại sợ phải quay về? ai sợ chứ? tông triển bạch cười đắc ý, không sợ. vậy cô kích động như thế làm gì? Lâm tử lạp phát hiện, trước mặt anh, trí thông minh của cô bằng không. Cô không muốn thừa nhận, người đàn ông này có năng lực đảo loạn suy nghĩ của cô. Cô vờ như thản nhiên, cứng miệng nói, con mắt nào của anh thấy tôi kích động. Tông triển bạch nghiêm mặt, nếu không kích động, thì ngoan ngoãn quay về đi. Hai tay duỗi bên người cô, nắm chặt lại, trong lòng cực kỳ phức tạp, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh phải làm thế này không? Anh có biết không, anh cứ như này, thật ra là đang nói, anh thích em. Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy Tông triển Bạch không thể thích người phụ nữ như cô, nhưng hành động của anh, cô không thể hiểu nổi. Cô không tìm được cách giải thích khác. Tông triển Bạch đứng lên. Vì sao? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng, muốn người phụ nữ này trở về vị trí vốn có, cô là người vợ mà mẹ tôi chọn cho tôi, đương nhiên là tôi không thể phụ lòng người đã mất. Lâm tử lập muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Lúc này, cô không biết bản thân nên có biểu cảm như nào, là vui, hay là không vui. Chỉ là vì, hôn ước mà mẹ anh định ra cho anh, nên anh mới muốn tôi quay về. Lâm tử lạp mâu thuẫn trong bất lực, cô không biết vì sao bản thân lại mong anh nói không phải. Tông triển bạch quay người đi, quay lưng về phía cô, biểu cảm trên mặt giấu trong ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài, khẽ ừ một tiếng. Đúng ra đây nên là đáp án nằm trong dự liệu. Nhưng cô lại thất vọng. Cô cười khổ, anh cảm thấy tôi ở cái vị trí kia có thích hợp không? Hơn nữa, không phải anh và Hà Khiếu Ninh sắp đính hôn rồi sao, anh trêu chọc tôi, đùa giỡn tôi ở đây có ý nghĩa gì sao? Cơ mặt anh căng lên, giống như dây cung kéo căng cứng. Anh luôn cố hết sức bỏ qua chuyện này, đó là lâm tử lạ từng có người đàn ông khác, từng sinh con. Đây là điều anh không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ nhiều, giờ cô lại nói ra như này, anh không thể không đối diện với nó. Tôi sẽ không kết hôn với Hà Khiếu Minh, còn về vị trí của cô, có cái gì mà không thích hợp? Anh nói thở ơ. Lâm tử lạp nặn ra nụ cười, không có gì không thích hợp. Anh nghiêm túc sao? Tông triển bạch quay người lại, nương nhờ ánh sáng mờ, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không phải là ngọc nữ thuần khiết. Tôi cũng không phải thiện nam tín nữ gì, chúng ta đều như nhau, không chê nhau được. Rõ ràng là chuyện đã biết, nhưng không biết vì sao khi nghe từ miệng anh nói ra, trong lòng lại có chút mất mát. Anh là người đàn ông bình thường, ở bên Hà khiếu minh lâu như thế, không xảy ra chuyện gì mới kỳ lạ. Cô biết thế, cô cũng hiểu rõ. Thế nhưng không biết vì sao khi nghĩ tới chuyện anh từng lên giường cùng người phụ nữ khác, trong lòng vẫn buồn bực, hơi khó chịu. Hôm nay tôi sẽ về. Hôm nay anh tới đây, chính là muốn nói với cậu chuyện này. Ừ. Lâm Tử Lạp quay mặt đi, không nhìn anh nữa, giả vờ như rất bình tĩnh. U, uh. điện thoại Lâm Tử Lạp đặt trên bàn bỗng rung lên, cô liếc qua, khi thấy cái tên con trai, liền duỗi tay cầm lấy. Tinh, mẹ, hôm nay mẹ có thể đến trường đón con không? Lâm Tinh tuyệt hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Cái gì cũng không quan trọng bằng con trai. Cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn, muốn mẹ đến lúc mấy giờ? Bây giờ có thể đến không ạ? Có thể. Vậy con chờ mẹ. Ừ. Bên kia ngắt máy, Lâm Tử Lạp mới ngắt máy, cô gập giấy tờ. Thu dọn giấy vẽ, đang định đi, liền thấy Tông Triển Bạch đứng phía sau cô, lúc này mới nhớ ra ở đây còn có người khác. Muốn ra ngoài, ừ, Lâm Tử Lạp mím môi, con trai tôi muốn tôi đi đón nó. Tông Triển Bạch vừa nghe thấy, lại nhớ dáng vẻ tràn đầy ý thù ghét của thằng nhóc khi thấy mình, không khỏi hỏi cô nói xấu tôi với nó sao. Lâm Tử Lạp nghe mà không hiểu gì cả, nói xấu anh cái gì. Cô không nói, vậy tại sao tên nhóc kia lại thù ghét tôi như thế? Lần này Lâm Tử Lạp đã hiểu, nhưng không trả lời. Cô ý đổi chủ đề, anh mau đi cho kịp chuyến bay đi, tôi phải đi đây. Cô không thể nói, Lâm Tinh tuyệt thấy anh cưỡng hôn cô nên mới ghi hận anh được. Cô đi tới cửa, quay đầu nhìn anh, không đi sao. Rất rõ ràng là cô cố ý đổi chủ đề, nhưng tông triển bạch không vạch trần cô, thuận theo lời cô nói mà đi ra ngoài, tiện miệng hỏi con trai cô học trường nào. A.C. A.C. Mắt anh giật giật, biết là đứa nhỏ kia thông minh. Từ lần trước nó đổ hoan anh bắt cóc nó, đã có thể thấy được nó tư duy rất tốt và có năng lực hành động, biết lợi dụng ưu thế mình là trẻ con để được mọi người đồng tình và đạt được mục đích. Sự nhanh nhạy này, không có mấy đứa nhỏ 5 tuổi có thể làm được. Biết là nó thông minh, nhưng chưa từng nghĩ, nó nhỏ như thế mà có thể vào được AC. vừa nhắc tới con trai, Lâm Tử Lạp cũng rất tự hào, nó rất thông minh, có lúc giống như một người lớn, biết chăm sóc em gái. Khi nói, trên mặt cô mang theo ánh sáng chói lòa. Cảm thấy kiêu ngạo vì con trai. Trong triển bạch hờ lạnh, sải bước đi về phía xe của mình. Nếu nói không cảm nhận được chút nào, thì là nói dối. Anh đã hơn 30 tuổi, rất nhiều người ở độ tuổi này đã có con của mình. Hiện giờ, anh lại phải nghe người phụ nữ sẽ làm vợ của mình nói về đứa con của cô và người khác thông minh như nào, hiểu chuyện ra sao, có thể vui mới là lạ. Lâm tự lạc cảm thấy anh rất khó hiểu. Giống như rất nhiều chuyện anh làm đều khiến người khác không hiểu anh có mục đích gì. Lâm tự lạc không hề nghĩ nhiều, đi về phía xa của mình. Không lâu sau. Cô lái xe tới trường của con, Lâm Tinh Tuyệt đã ra khỏi phòng học, đứng trước cửa sắt chờ cô. Lâm Tử Lạp đỗ xe xong, cúi người xuống xe, đi về phía nó. Mẹ! Thấy Lâm Tử Lạp đi tới, Lâm Tinh Tuyệt vui mừng gọi một tiếng. Bảo vệ thấy Lâm Tử Lạp tới mới mở cửa, đủ để cho Lâm Tinh Tuyệt đi ra. Lâm Tử Lạp rủi tay về phía nó, sao lại đến trường thế? Mặc dù nó đã qua bài kiểm tra, nhưng vì nó còn nhỏ, một tuần chỉ có ba ngày học, thứ hai, thứ tư và thứ sáu, hôm nay là thứ ba. Con có chuyện đến hỏi thầy giáo. Lâm Tinh tuyệt nói rất nghiêm túc. Có thời gian, con phải mời thầy ăn cơm. Thầy giáo đối xử với con tốt như thế. Lâm Tử Lạp cũng có tính toán trong lòng, có cần gọi điện hỏi xem hôm nào thầy có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Thầy con có còn ở trường không? Lâm Tử Lạp hỏi. Không, thầy có việc đã đi rồi. Lâm Tử Lạp gạt đi ý nghĩ kia, ôm con trai lên xe, thắt dây an toàn cho nó. Lâm Tử Lạp lái xe về nhà, vừa khéo gặp được Trang Kha Nguyệt dẫn Lâm Huệ Tinh đi siêu thị về. Cô vội vàng xuống xe, đón lấy đồ trong tay Trang Kha Nguyệt. Mẹ, mẹ." Lâm Huệ Tinh cực kỳ kích động, duỗi hai cánh tay nhỏ xinh, muốn Lâm Tử Lạp bế. "Vào nhà rồi bế." "Không muốn." Lâm Huệ Tinh duỗi tay ôm đùi Lâm Tử Lạp, không cho cô đi, cứ đòi cô bế. Trang Kha Nguyệt cười bắt đắc dĩ, lắc đầu con ôm nó đi. Bà lại cầm lấy đồ. "Huệ, nhà chúng ta là đồ quên ơn, nuôi thế nào cũng không quen, chỉ biết mẹ thôi, không biết bà." "Bà có con." Lâm Tinh tuyệt duỗi tay nắm lấy tay Trang Kha Nguyệt. "Tinh nhà chúng ta hiểu chuyện nhất." Trang Kha Nguyệt cười Lâm Huệ Tinh hoàn toàn không để ý, vui sướng tựa lên vai Lâm Tử Lạp, hưởng thụ cái ôm của mẹ. Vào đến phòng, Trang Kha Nguyệt vào bếp cất đồ đã mua hôm nay. Lâm Tử Lạp rửa tay cho con gái. Ra ngoài, khó tránh khỏi tiếp xúc với vi khuẩn. Mẹ, con muốn ăn pudding. Lâm Huệ Tinh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng trong, làm nũng trong lòng Lâm Tử Lạp. Được. Lâm Tử Lạp cười đồng ý. Rửa tay cho con gái xong, Lâm Tử Lạp ôm nó ra phòng khách, đến chỗ tủ lạnh lấy pudding. Lâm Huy Tinh thật sự là tham ăn, vừa có đồ ăn liền rất yên tĩnh. Lâm Tử Lạp để Lâm Tinh Tuyệt chăm sóc em gái, sau đó đi vào phòng giúp Trang Kha Nguyệt nấu bữa tối. "Mẹ, năm đó vì sao mẹ lại định hôn ước với bà Tông chứ?" Đây là điều cô luôn tò mò, nhưng luôn không có cơ hội để hỏi. Hôm nay Tông Triển Bạch lại nhắc tới chuyện này, Lâm Tử Lạp cực kỳ muốn biết. Tay Trang Kha Nguyệt đang rửa rau khựng lại, dường như không ngờ con gái lại đột nhiên hỏi chuyện này, sao con lại nhớ tới chuyện này? Lâm Tử Lạp cúi đầu, chỉ là muốn biết, dù sao khi đính hôn cùng anh ta, con mới 2 tuổi, vì sao mẹ lại? Chuyện trước kia, không nhớ rõ nữa. Trang Kha Nguyệt không hề muốn nhắc tới chuyện trước kia, bà cất rau đã rửa sạch vào tủ, nhìn con gái, phát hiện ra sự khác thường của cô, nói đi, con có chuyện gì? Lâm Tử Lạp nhận ra Trang Kha Nguyệt không muốn nói, nên không tiếp tục truy hỏi nữa, mà nhân cơ hội này hỏi dò, phu nhân William muốn mở chi nhánh, muốn con làm người phụ trách, đây là chuyện tốt. Trang Kha Nguyệt tiếp lời, bà đẩy con gái để mẹ cắt rau. Lâm Tử Lạp lùi sang một bên, dựa vào bàn bếp, nghĩ một chút, nhưng địa điểm chi nhánh là ở trong nước. Cái gì? Lâm Tử là còn chưa còn chưa nói xong. Trang Kha Nguyệt đã ngắt lời cô, bà cũng biết Leo có cái quy định này, đó chính là không mở chi nhánh ở các nước. Sao bỗng nhiên phu nhân William lại muốn mở chi nhánh chứ? Trang Kha Nguyệt nhíu mày, những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây hơi kỳ lạ, bà bỏ dao thái dao xuống, lau tay vào tạp dề kéo cánh tay con gái, con nói thật với mẹ, có phải có quan hệ với nó không? Chuyện này không giấu được, nếu cô về nước, chuyện này sớm muộn gì Trang Kha Nguyệt cũng biết. Lâm Tử Lạp thừa nhận, ừ, con nghĩ thế nào? Trang Kha Nguyệt trợn tròn mắt, sao lại không thấy chứ? Con nói xem, lúc đó tình trạng của con thế nào? Khi con khó khăn nhất, nó ở đâu? Nếu không có bác sĩ Hà, sao có được con của ngày hôm nay, sao con lại không biết phân biệt tốt xấu thế chứ? Lâm tử lạp nghiêng đầu, đúng thế, cô không muốn về nước, có một phần là vì chuyện trước kia, còn có một phần là vì quan hệ với tông triển bạch. Biết rõ là giao dịch, nhưng giây phút anh đưa ra yêu cầu ly hôn, cô vẫn đau lòng đến lạ. Về sau xảy ra tai nạn xe, càng khiến cô mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Vì thế cô mới không muốn về cái nơi khiến cô tức cảnh sinh tình kia Thái độ của phu nhân William rất cứng rắn, nếu con không về, có khả năng sẽ mất việc. Cô là người có thu nhập duy nhất trong nhà, công việc này, cực kỳ quan trọng đối với cô. Trang Kha Nguyệt lại cầm dao thái dao lên, thái từng miếng khoai, im lặng một lát muốn về cũng không phải là không được. Lâm tử lạp hơi lạ lùng, Trang Kha Nguyệt thở dài. Nhưng mẹ có điều kiện. Lâm tử lạp lại thở dài, biết ngay là bà sẽ không đồng ý dễ dàng như thế. Con đồng ý kết hôn với bác sĩ hà thì mẹ sẽ đồng ý. Trang Kha Nguyệt đưa ra điều kiện so với tông triển bạch bà coi trọng hà khiếu thiên người luôn giúp đỡ lâm tử lạp hơn mẹ chuyện này không kỳ kèo gì cả con muốn nhảy xuống hố lửa mẹ không thể đẩy con thêm phát nữa con là con gái của mẹ mẹ chỉ muốn tốt cho con bác sĩ hà có gì không tốt chứ muốn vẻ bề ngoài thì có vẻ bề ngoài muốn năng lực thì có năng lực quan trọng nhất là cậu ấy thích con có bao người đàn ông có thể chờ một phát sáu năm chứ trang kha nguyệt nhìn con gái đầy nghiêm túc lòng của con là sắt đá sao những gì cậu ấy bỏ ra con không thấy sao đúng thế hà khiếu thiên rất tốt khi cô khó khăn nhất Anh ở bên cạnh cô, lo cho người nhà cô, chăm sóc cô. Những chuyện này, cô đều biết. Nhưng con, nếu cậu ấy để ý chuyện con mang thai sinh con, cậu ấy còn chờ lâu đến thế sao? Trang Kha Nguyệt cũng đắn đo, Hà Khiếu Thiên mà để ý chuyện Lâm Tử Lạp mang thai sinh con, nhưng anh dùng hành động để Trang Kha Nguyệt thay đổi suy nghĩ. Nếu anh để ý, sợ là đã không ở bên cạnh Lâm Tử Lạp lâu như thế. Lâm Tử Lạp còn trẻ, cũng không thể cả đời không lấy ai nữa. Đối với Trang Kha Nguyệt, Hà Khiếu Thiên là sự lựa chọn tốt nhất. So với người đàn ông biết Lâm Tử Lạp có thai, sợ là dù có hôn ước, cũng chỉ vì hoàn thành hôn ước mới ký hợp đồng hôn nhân một tháng gì đó cả trăm ngàn lần. Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn mũi chân, thật ra Trang Kha Nguyệt nói đúng, cũng có lý. Nhưng Trang Kha Nguyệt không biết, mẹ của Hà Khiếu Thiên từng tìm cô. Cô là người, trái tim cũng bằng máu bằng thịt, cũng từng có ý ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên. Dù sao thật sự anh cũng đối xử với cô rất tốt. Nhưng chuyện này... Lâm Tử Lạp không định nói với Trang Kha Nguyệt, bà luôn lo lắng về cuộc sống sau này của cô, sợ là cô đã có con nên sau này khó tìm được người thích hợp. Nếu cô nói với Trang Kha Nguyệt chuyện mẹ của Hà Khiếu Thiên từng tìm cô, không hy vọng cô kết hôn với anh, nhất định bà sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều, lo lắng cho cuộc sống sau này của cô, lo lắng cho tương lai của cô. Mẹ, kết hôn với một người mình không thích, cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng cậu ấy thích con, đối xử tốt với con, không phải như thế là được rồi sao? Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Hai đứa kết hôn rồi, ở cùng nhau, sớm chiều bên nhau, đương nhiên sẽ có tình cảm. Trang Kha Nguyệt vẫn cố gắng khuyên Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cực kỳ bất đắc dĩ, cô cúi đầu dai chán, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sự bức ép của Tông Triển Bạch, sự không thấu hiểu của Trang Kha Nguyệt, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Mẹ. Lâm Tinh Tuyệt đứng trước cửa phòng bếp, dáng người nhỏ xinh kia, đứng thẳng tắp, vừa rồi nó đã nghe trộm Lâm Tử Lạp và Trang Kha Nguyệt nói chuyện, biết bọn họ đang nói cái gì. Mẹ, chúng ta là người nước rét con và em gái đều chưa về quê của mẹ giờ có thể về rồi không phải là chuyện tốt sao lâm tinh tuyệt mang dáng vẻ ngây thơ nhìn lâm Tử lạp và trang kha nguyệt nhóc con hiểu gì chứ trang kha nguyệt khô tay bảo nó ra phòng khách trông em mặc dù con nhỏ nhưng con có nhân quyền có thể lựa chọn con đồng ý cho mẹ về lâm tinh tuyệt cực kỳ nghiêm túc con là do mẹ sinh ra đương nhiên cũng là người nước rét chắc chắn cũng phải về lâm Tử lạp và trang kha nguyệt nhìn nhau chủ đề liên quan đến ba của bọn chúng gần như trước giờ bọn họ không nhắc tới Lâm Tử Lạp chỉ từng nói một lần, kết quả điều tra của Hà Khiếu Thiên. Ba của bọn chúng có khả năng là người nước A, nhưng khi chúng sinh ra lại giống Lâm Tử Lạp, vì hết nhìn có vẻ giống người nước Z, hoàn toàn không có đặc trưng gen của người nước A. Đây cũng là chuyện khiến Lâm Tử Lạp cảm thấy cực kỳ an ủi, con của cô có cùng màu da và vẻ bề ngoài như cô. Không phải là con tây tóc vàng mắt xanh. Tinh Tuyệt, Lâm Tử Lạp gọi con trai. "Mẹ, chúng ta về đi, con cũng muốn xem xem quê hương của mẹ như thế nào." Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt, tràn đầy trông mong nhìn cô. Lâm Tử Lạp đi tới ôm con trai, ôm chặt vào lòng, khóe mũi cay cay khiến cô không dám há miệng. Trang Kha Nguyệt cũng không nỡ nói nặng lời nữa, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như trước, mẹ nói rồi đó, con nghĩ cho kỹ đi. Bà ngoại, mẹ không thích chú, vì sao bà cứ bắt hai người phải ở bên nhau? Lâm Tinh tuyệt bày vẻ ông cụ nọ, mẹ con hợp với người tốt hơn. Trang Kha Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, nó bé xíu thế kia thì hiểu cái gì? Con nói xem mẹ con hợp với người như nào? Lâm Tinh tuyệt ngẩng đầu, con không nói với bà, vì nó còn đang tìm kiếm. Nó cố ý tìm thầy giáo nó, thầy giáo nói, tình trạng như mẹ nó, phải tìm một người đàn ông đẹp trai hơn, giàu có hơn chồng cũ thì mới có thể khiến cái tên bạc tình đã vứt bỏ bọn họ phải hối hận. Để hắn biết, hắn vứt bỏ mẹ là một tổn thất. Nó đã hiểu rõ tin tức về tông triền bạch, anh ở nước Z, vì thế, nó phải quay về. Thầy giáo nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nó không những phải tìm một người đàn ông tốt hơn cho mẹ, mà còn phải tìm ra cái tên bạc tình vứt bỏ bọn họ nhưng Hà Khiếu Thiên không phù hợp với yêu cầu của nó, anh nổi bật hơn người bình thường, nhưng còn quá kém so với Tông Triển Bạch. Mẹ của nó tuyệt đối không thể gả cho người đàn ông kém hơn Tông Triển Bạch. Nhất định phải hơn Hàn Anh. Cũng không phải là căn nhà quá lớn, trang trí lại cực kỳ ấm áp, phòng ăn bày một bàn ăn hình chữ nhật, ngồi được bốn người. Vì Trang Kha Nguyệt không đồng ý cho Lâm Tử Lạp quay về, muốn về phải đồng ý ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Chỉ có Lâm Huệ Tinh ngây thơ không biết gì, ngồi trong lòng Lâm Tử Lạc, đòi cô đút cơm cho. Mẹ, con muốn ăn bánh kem." Lâm Huệ tinh duỗi ngón tay bé xinh, chỉ vào bánh kem non mềm như đậu hũ, nói. Lâm Tử Lạp lấy thìa, múc một miếng đưa vào miệng cô bé. Lâm Tinh Tuyệt giống như người lớn có chuyện phiền muộn, nhìn em gái vô tư mà thở dài. Lâm Tử Lạp gấp sau cho nó, "Trẻ con, không được nhíu mày." Hai. Lâm Tinh Tuyệt lại thở dài. "Đứa nhỏ này, sao càng nói nó thì càng nghiện chứ?" Lâm Tinh Tuyệt, "Chú ý thái độ của con." Mặc dù Lâm Tử Lạp quát mắng, nhưng không hề có biểu cảm nghiêm khắc. Cô vẫn không nỡ mắng nó, hay nói nặng lời với nó. Mẹ còn có tâm tình ăn cơm mà Lâm Tinh Tuyệt tạt cho cô một gáo nước lạnh. Mẹ không thuyết phục bà ngoại thì công việc tính thế nào? Lâm Tinh Tuyệt còn lo lắng nhiều hơn Lâm Tử Lạc. Nhóc con, đừng lo lắng chuyện của người lớn, ăn cơm đoàn hoàng, học hành tử tế mới là chuyện con nên làm. Trang Kha Nguyệt múc một bát canh cho nó, ăn cơm của con đi, không được tham gia vào chuyện của người lớn. Lâm Tinh Tuyệt không đồng ý, con cũng là một phần của gia đình này. Đương nhiên là có quyền nói chuyện, bà ngoại, mẹ, chúng ta giơ tay biểu quyết, số ít phải nghe theo số đông. Ơ, thằng nhóc này, học của ai thế, cứ hết câu này đến câu khác. Trang Kha Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười. Người không lớn, nhưng lại lắm trò. giơ tay biểu quyết, Lâm Tinh Tuyệt nhắc lại lần nữa, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Con muốn về như thế. Lâm Tử là cảm nhận được suy nghĩ của con trai, hình như nó rất muốn quay về. Cô cho rằng bọn nhỏ đã sớm quen sống ở đây, sẽ không muốn đổi nơi khác, thái độ của Lâm Tinh Tuyệt khiến cô không ngờ được quê của mẹ, cũng là quê của con, con chỉ muốn xem xem quê hương của mẹ như thế nào." Lâm Tinh tuyệt nghiêm mặt lại, nói nghiêm túc. Mặc dù Lâm Tử Lạp muốn đồng ý, nhưng còn để ý đến cảm nhận của Trang Kha Nguyệt, bà không đồng ý. Lâm Tinh tuyệt thông minh thế nào chứ, biết Lâm Tử Lạp thật sự tôn trọng Trang Kha Nguyệt, chuyện này vẫn cần Trang Kha Nguyệt mở lời mới được. Nó bỏ thiệt xuống, chạy tới bên cạnh Trang Kha Nguyệt, kéo áo bà, khẽ lắc, "Bà ngoại, bà ngoại tốt của con, bà đồng ý đi." Trang Kha Nguyệt không đồng ý. Lâm Tinh tuyệt tiếp tục làm nũng, dùng giọng điệu mềm xèo Cầu xin, bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại tốt của con. Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại tốt của con. Thấy anh trai gọi, Lâm Huệ Tinh cũng gọi theo. Giọng nói của Lâm Tinh tuyệt mềm xèo, giọng nói của Lâm Huệ Tinh cũng mềm xèo, có sự non nớt của trẻ con, cực kỳ ngọt ngào. Từng tiếng từng tiếng, gọi đến mức lòng của Trang Kha Nguyệt cũng mềm theo. Còn không đồng ý, thì giống như bà đã có lỗi với hai đứa nhỏ vậy. Thế nên bà nói, chúng ta giơ tay biểu quyết. Lâm Tinh Tuyệt giơ tay lên trước, con biểu quyết về nước. Mẹ. Lâm Tử Lập không động đậy. Lâm Tinh Tuyệt cũng nháy mắt ra hiệu, thấy Trang Kha Nguyệt không có dấu hiệu tức giận, Lâm Tử Lạp mới giơ tay. Huệ! Không được dỗ ngọt, Trang Kha Nguyệt ngắt lời Lâm Tinh Tuyệt. Lâm Tinh Tuyệt chua môi, nhìn em gái, lắc lắc cánh tay giơ lên. Lâm Huệ tinh thấy vui, mẹ và anh trai đều giơ tay, cô bé cũng giơ tay. Trang Kha Nguyệt thua. Bà không tức giận, chỉ dầu dĩ nói, thật sự không biết, như này là đúng hay sai. Bà ngoại đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mẹ. Lâm Tinh Tuyệt vỗ ngực đảm bảo. Trang Kha Nguyệt xoa đầu cháu trai, thở dài một hơi, dù sao vẫn là một đứa nhỏ, nó biết cái gì chứ. Nhưng sự hiếu thảo này lại quý giá vô cùng, mẹ con không uổng công vất vả mạo hiểm để sinh các con. Lâm Tinh Tuyệt nháy mắt, nó cũng nghe cậu nói, mẹ cậu chịu rất nhiều vất vả để sinh ra cậu và em gái. Con sẽ không để người khác bắt nạt mẹ. Lâm Tinh Tuyệt giống như hạ quyết tâm gì đó, nói cực kỳ kiên định. Trang Kha Nguyệt cảm thấy mình đã nói quá nhiều, dù sao nó cũng là đứa trẻ, liền ôm nó lên, đặt nó ngồi lên đùi mình, tinh, là nam tử hán của nhà chúng ta. Đương nhiên, Lâm Tinh Tuyệt ngẩng cao đầu, nói đầy kiêu ngạo. Thuyết phục được Trang Kha Nguyệt, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, Lâm hiệu Tinh mơ màng buồn ngủ trong lòng Lâm Tử Lạp, cứ một tí lại gục đầu xuống, Lâm Tử Lạp ôm cô bé rời khỏi bàn ăn, dường như nhóc con cảm nhận được Lâm Tử Lạp muốn đi, liền mở mắt, con muốn ăn cơm. Đứa nhỏ này, đã buồn ngủ tới mức này rồi mà còn không quên ăn. Lâm Tử Lạp chỉ đành ngồi lại, cho nhóc con ăn vài miếng rồi đi ngủ. Trang Kha Nguyệt bảo con gái dẫn bọn nhỏ đi ngủ, còn bà thu dọn bàn ăn. Lâm Tử Lạp gật đầu. Lâm Huệ Tinh còn chưa tắm, lát nữa tắm mà làm cô bé tỉnh thì lại ẩm ý lên, cô trông thì đỡ hơn một chút. Chắc là ban sáng Lâm Huệ Tinh không ngủ, cô bé ngủ rất sâu, Lâm Tử lạp rửa mặt, rửa tay và cả chân cho cô bé, vậy mà lại không có chút dấu hiệu thức giấc nào. Lâm Tinh tuyệt cảm thán, mẹ, con cảm thấy em gái nên cầm tinh con lợn. Giỏi ăn, còn giỏi ngủ nữa. Lâm Tử lạp liếc nó, nói kiểu gì thế? Em con cầm tinh con lợn, vậy con cầm tinh con gì? Đừng quên các con là sinh đôi. Lâm Tinh tuyệt ngồi bên giường lấy máy tính bảng của mình ra chơi trò chơi trí tuệ, nó cúi đầu, con cầm tinh con rắn, thầy giáo nói, rắn là động vật máu lạnh. Lâm Tử lạp nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt tinh tế của con trai, mi dài cong vút, đang cúi đầu nghiêm túc chơi trò chơi, trong lòng cực kỳ cảm ơn thầy giáo của nó. Những thứ thầy dạy Lâm Tinh Tuyệt có những thứ rất trững chạc. Có vài thứ căn bản không phải là thứ mà tuổi của nó nên học. Con rất thích thầy giáo của con sao? Lâm Tử lạp hỏi. Đương nhiên rồi ạ. Lâm Tinh Tuyệt trả lời không hề do dự. Lâm Tử Lạc xoa đầu nó. Lúc này, điện thoại cô đặt trên tủ đầu giường reo lên, Lâm Tinh Tuyệt ở gần, cầm lấy đưa cho Lâm Tử Lạc, "Mẹ mẹ có điện thoại." Lâm Tử Lạc duỗi tay đón lấy, màn hình hiển thị số điện thoại của Leo. Người có thể gọi bằng số này, chỉ có phu nhân William, con số mang tính biểu tượng. Trước kia, phu nhân William cũng coi như có ân trọng dụng với Lâm Tử Lạc. Mặc dù cô đã có bằng tốt nghiệp, nhưng không có kinh nghiệm thực tế, dựa vào địa vị của Leo, sẽ không nhận người mới như cô. Phu nhân William nói, nhìn thấy cô, bà có cảm giác như nhìn thấy mình khi còn trẻ, nên giữ cô lại. Cũng vì như thế, cô mới có cơ hội đi tới ngày hôm nay. Cô rất tôn trọng phu nhân William. Tôi đã sắp xếp cho tạ Na về trước rồi, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ở bên đó, cô cứ trực tiếp về là được. Tôi biết rồi. Lâm tử lạp đắp chăn cho các con, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, một mảng tối đen không thấy gì cả. Lòng của cô, cũng dần dần sáng tỏ. Giống như lời tông triển bạch nói, nếu cô đã buông xuống thì còn sợ cái gì? Cô đứng thẳng lưng, hiện giờ, cô có sự nghiệp của mình, con cái cũng đã lớn. Bệnh của Trang Kha Nguyệt cũng đã được khống chế, tất cả đã đi vào quỹ đạo, sống ở đâu cũng như nhau cả. Lâm, có phải cô hận tôi không? Phu nhân William im lặng hồi lâu rồi mới hỏi. Không, Lâm từ lạp trả lời thành thật. Trước giờ cô không có gì bất mãn, lúc đầu, chỉ là không hiểu vì sao bà có thể phá lệ, sau khi biết được câu chuyện của bà và William. Càng không bất mãn, phu nhân William thở dài, dường như có gì muốn nói, nhưng không nói ra mà lại ngắt máy. Điện thoại ngắt kết nối. Lâm Tử Lạp cầm điện thoại, đứng im trước cửa sổ, vẫn nhìn ra ngoài như cũ, rõ ràng mà một mảng tối đen như mực, không thấy cái gì cả. Mẹ, Lâm Tinh Tuyệt gọi cô. Lâm Tử Lạp quay người lại, nhìn dáng vẻ đẹp trai của con trai, cười, gọi mẹ làm gì. Lâm Tinh Tuyệt đặt máy tỉnh bảng xuống, chạy tới, ôm đùi cô, làm nũng, mẹ, em gái ngủ rồi, hôm nay mẹ tắm cho con có được không? Cô véo mặt con trai, cực kỳ cưng chiều, nói, được. Lâm Tinh Tuyệt cười hi hi, túm lấy áo Lâm Tử Lạp trong lòng hơi hưng phấn, không có em gái bám người tranh với nó, cuối cùng nó cũng có thể ở riêng với mẹ. em gái mà tỉnh dậy là lại bám lấy mẹ, hại nó không có thời gian ở riêng với mẹ. Lâm Tử lặp mở đèn nhà tắm, vặn vòi nước nóng, xả một bồn nước ấm. tự Lâm Tinh Tuyệt cởi quần áo của mình, lột sạch sẽ, chân như nhộng, nước xong rồi, Lâm Tử là quay đầu lại, liền thấy con trai đã lột sạch sẽ, ánh mắt lướt qua thân người trắng mềm của nó. Lâm Tinh Tuyệt phát hiện bản thân nó che hai chân lại, mặt đỏ bừng mẹ. Lâm Tử Lạp cố ý chiêu nó, con trai mẹ còn biết xấu hổ cơ. Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu, mặt đỏ bừng, xấu hổ. Lâm Tử Lạp không chiêu nó nữa, đi tới ôm nó đặt vào bồn tắm. Lâm Tinh Tuyệt trốn trong nước, chỉ lộ đầu ra. Lâm Tử Lạp lấy dầu gội gội đầu cho nó, nhẹ nhàng xoa. Lâm Tinh Tuyệt rất ngoan ngoãn, ngồi yên tĩnh trong bồn nước để Lâm Tử Lạp gội đầu cho nó. Nó nhìn dáng vẻ dịu dàng của mẹ, gọi mẹ. Hả? Lâm Tinh Tuyệt cười, không nói gì. Trong lòng lại càng quyết tâm phải tìm cho mẹ một người đàn ông tốt chăm sóc mẹ. Lâm Tử Lạp cố ý làm bọt xà phòng dính lên mũi nó, coi như là nó nghịch ngợm, cố ý gọi cô nhưng không nói gì, nhưng cô không hề biết, trong lòng nó đã hạ quyết định phải tìm một người đàn ông tốt cho cô. Chỉ là người đàn ông tốt không dễ tìm như thế. Ngày cuối cùng của tháng 7, Lâm Tử Lạp dẫn các con về nước. Vì trong nước đã sắp xếp xong hết, cô chỉ cần dẫn theo các con và một ít quần áo đồ dùng các thứ là được. Lâm Tinh Tuyệt rất bình tĩnh. Không giống như Lâm Huệ Tinh, có vui hay không đều thể hiện hết trên mặt, biết là được ngồi máy bay nên rất hưng phấn, đây là lần thứ hai cô bé được ngồi máy bay, lần đầu tiên là lúc ba tuổi, lúc đó cô bé còn chưa hiểu chuyện. Trẻ con thấy thứ gì cũng cảm thấy kỳ lạ, sờ cái này sờ cái kia, không dừng tay chút nào. Lâm Tử Lạp cũng không có cách nào với cô bé. Chỉ có thể mặc cho cô bé không ngồi yên trong lòng, may là bên cạnh là Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt, không đến mức làm phiền tới người khác. Mẹ, con muốn uống nước ép. Thấy tiếp viên hàng không đưa nước ép cho khách, Lâm Huệ Tinh cũng tay đòi. Hôm nay, Lâm Huệ Tinh mặc váy màu xanh dương nhạt, làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc đen nhánh tết bím hai bên, đôi mắt sáng trong, giống như biết nói chuyện. "Cháu muốn uống nước gì?" Tiếp Viên Hàng không cúi người xuống, nhìn cô bé đáng yêu này, dịu dàng hỏi. Lâm Huệ Tinh chớp mắt, chỉ cốc nước màu xanh. "Cái này là nước ép kiwi, sẽ hơi chua." Tiếp Viên Hàng không giới thiệu. Dường như Lâm Huệ Tinh không sợ chua, gật đầu. Tiếp Viên Hàng không đưa nước ép kiwi cho cô bé, chắc là thấy cô bé quá đáng yêu, liền hỏi, "Bạn nhỏ, cháu tên là gì?" Lâm Hiệu Tinh mèn miệng cười, lộ ra hàm răng sữa trắng bóc. Cháu tên là Lâm Huệ Tinh, mẹ và bà ngoại gọi cháu là Huệ. Cái tên này thật là hay. Tiếp Phiên Hàng không khen ngợi. Lâm Tử Lạp vuốt tóc con gái. Con gái cậu thật xinh đẹp. Tiếp Phiên Hàng không cười, nói cảm ơn. Lâm Tử Lạp lịch sự gật đầu. Lâm Tinh tuyệt liếc nhìn em gái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không thích loại bắt chuyện này. Tiếp Phiên Hàng không đưa nước chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng cơ trưởng mời hành khách đáp chuyến bay tới thành phố B nước rét chuẩn bị. Máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đông Thần trong vòng 10 phút nữa. 10 phút sau, máy bay đáp xuống, Lâm Tử Lạp ôm Lâm Huệ Tinh nằm ngủ trong lòng, Trang Kha Nguyệt sát Lâm Tinh Tuyệt, nó xuống khỏi máy bay liền nhìn khắp xung quanh, đánh giá mọi thứ ở đây. Trong lòng nghĩ, đây chính là nơi mẹ sinh ra. Bà đi lấy hành lý. Trang Kha Nguyệt buông tay Lâm Tinh Tuyệt ra, con đi theo mẹ tới lối ra chờ bà. Vâng, không cần lo lắng Lâm Tinh Tuyệt, nó rất hiểu chuyện. Lạp, Hà Khiếu Thiên đi về phía bọn họ, bên cạnh còn có tạ Na. Bọn họ cùng nhau đến đón Lâm Tử Lạp. Vì chuyện Hà Khiếu Ninh bị từ hôn, Hà Khiếu Thiên không về nước A mà ở lại trong nước chăm sóc cho em gái đang tâm tình không tốt. Gọi điện cho Lâm Tử Lạp, biết được chuyện cô về nước. Thế nên anh mới cùng tạ na đi đón cô. Mệt không, anh ôm giúp em. Hà Khiếu Thiên duỗi tay, muốn ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cô. Lâm Tử Lạp lắc đầu, không cần đâu, em không mệt, chúng ta đi thôi. Hà Khiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lạp, hai giây sau mới thu tay lại, từ khi biết Lâm Tử Lạp về nước, anh chưa từng nở nụ cười Ở nước A lâu như thế, cô chưa từng nói muốn về nước, thậm chí còn không muốn về. Nhưng từ sau khi gặp Tông Triển Bạch, cô lại muốn về nước. Cô nói ghét người đàn ông kia, nhưng lại làm ra những hành động không phải là ghét. Tông Triển Bạch cũng hủy hôn với Hà Khiếu Ninh. Nếu nói trong chuyện này không có chút liên quan liên hệ gì, anh cũng không tin. Đồng thời, trong lòng cũng sợ. Nghĩ vậy, ánh mắt anh không khỏi nhìn về phía hai đứa nhỏ. Hai tay duỗi bên người nắm chặt lại. Nếu Lâm Tử Lạp biết, sự thật anh giấu cô năm đó, cô có hận anh không? Hiện giờ nhìn hai đứa nhỏ lớn lên từng chút một mâu thuẫn và ái náy trong lòng anh càng ngày càng đậm sâu hai đứa nhỏ này đáng yêu như thế không có ai không thích cả nếu lúc đó anh không nói ra lời nói dối kia có lẽ tông triển bạch thật sự sẽ nề tình hai đứa nhỏ mà ở bên lâm tử lạp nhưng hiện giờ xem ra nhất định sẽ là như thế vì sau khi gặp lâm tử lạp tông triển bạch đã hủy hôn có thể thấy tông triển bạch vẫn còn chút tình cảm với lâm tử lạp nếu năm đó anh không giấu giếm, đám nhỏ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh cậu cậu đang nghĩ gì thế Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu nhìn Hà Khiếu Thiên đang thất thần, duỗi tay kéo áo anh. Hà Khiếu Thiên tỉnh táo lại, vội vàng đáp một tiếng, "Không, không nghĩ gì cả." Anh cúi đầu nhìn Lâm Tinh Tuyệt, duỗi tay nắm lấy tay nó, "Chúng ta đi đi." Lâm Tinh Tuyệt rút tay ra, "Tự cháu đi." Nó không ghét Hà Khiếu Thiên, nhưng cũng không thích. Hà Khiếu Thiên hơi khó xử, bẻ ngón tay. "Lâm Tinh Tuyệt." Lâm Tử Lập thấy hành động của con trai, gọi nó một tiếng, "Không được vô lễ, cậu đang quan tâm con." Lâm Tinh Tuyệt cụp mắt, "Con biết." "Được rồi." Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện, đi trước đã. Hà Khiếu Thiên đón lấy hành lý mà Trang Kha Nguyệt đẩy ra. Trang Kha Nguyệt tràn đầy ý cười, con vẫn khỏe chứ? Vâng, Trang Kha Nguyệt rất thích Hà Khiếu Thiên. Hà Khiếu Thiên kéo hành lý, đi ra khỏi sân bay, Lâm Tử Lạp lên xe của Hà Khiếu Thiên, Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt ngồi xe của Tạ Na, đi theo phía sau. Hà Khiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lạp trong gương chiếu hậu, cô cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, dáng vẻ rất dịu dàng. Tay cầm bánh lái của Hà Khiếu Thiên nắm chặt lại, muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nơi ở của Lâm Tử Lạp là do Tạ Na sắp xếp, cách cửa hàng cũng gần, tiện cho cô đi làm. Đến nơi ở, cất hành lý xong, Hà Khiếu Thiên nói anh đã đặt nhà hàng, muốn làm tiệc chào mừng Lâm Tử Lạp, trong nhà cái gì cũng mới, không có cách nào nấu nướng được. Lâm Tử Lạp còn chưa mở miệng, Trang Kha Nguyệt đã đồng ý thay cô. Lâm Tử Lạp cũng không tiện từ chối. Cất hành lý xong, cả đoàn người lên xe, đến nhà hàng mà Hà Khiếu Thiên đặt bàn. Hà Khiếu Thiên đặt phòng bao năm sáu người bọn họ cũng ngồi không hết rất rộng rãi. con vào nhà vệ sinh. lâm tinh tuyệt trượt khỏi ghế. bà đi cùng con. trang kha nguyệt sợ nó không tìm được đường. không cần đâu, con biết đường. lâm tinh tuyệt khuê tay tự mình ra ngoài. nó hỏi nhân viên phục vụ, thoáng cái liền tìm được nhà vệ sinh. sau khi vào nhà vệ sinh, nó phát hiện ở đây không có bồn cầu chuyên dùng cho trẻ em, cái của người lớn thì cao quá. nó nhíu mày, dáng vẻ cực kỳ khổ não. quỷ con. một giọng nói trêu đùa vang lên phía sau nó. lâm tinh tuyệt quay lại liền thấy một người đàn ông đứng bên bồn rửa tay, đang lau tay một cách nho nhã, lườm biến nhấc mí mắt lên, không đủ cao. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu, đã thua chiều cao, không thể thua khí chất nữa. "Cháu không đi vệ sinh." Nó không thể thừa nhận với tên bạc tình trước mặt là nó muốn đi vệ sinh nhưng không đủ cao. Tông Triển Bạch vứt giấy lau tay vào trong thùng rác, liếc nhìn nó, "Cháu chắc chắn là không cần chú giúp." "Không cần." Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu, trả lời kiên quyết. "Được." Tông Triển Bạch sắn tay áo sơ mi, lộ ra nửa cánh tay săn chắc một tay đút túi, nhìn bồn vệ sinh, lại nhìn chiều cao của Lâm Tinh Tuyệt có khí phách. Lâm Tinh Tuyệt mích chặt môi, chán đổ mồ hôi, thân người nhỏ xinh run rẩy. Nó sắp không nhịn được nữa rồi. Nhưng trước mặt cái tên bạc tình này, không thể nhận thua, càng không thể nhờ anh giúp đỡ. Nó nắm chặt tay thành quyền, cố gắng nhịn. Tông triển bạch hơi nhún mày, rứt khoát dựa người vào gương, anh muốn xem xem tên nhóc này có thể nhịn bao lâu. Người không lớn, nhưng tính khí ghê gớm. Có thể nói xem, vì sao luôn không thích chú không? Lâm Tinh Tuyệt càng thêm tức giận. Anh đã không cần mẹ nó nữa, vì sao còn hôn mẹ nó? Anh không có tư cách. Nó muốn tìm cho mẹ nó một người đàn ông tốt hơn anh trăm ngàn lần. Chú bắt nạt mẹ cháu, đừng cho rằng cháu không nhìn thấy. Lâm Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn anh, hận không thể dùng ánh mắt khoét một lỗ trên người anh. Chú bắt nạt cô ấy. Anh chỉ nói được mấy chữ này, trong lòng thầm nghĩ, anh bắt nạt Lâm Từ Lạp lúc nào mà lại bị nó nhìn thấy chứ? Tổng cộng chỉ có gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên, nó đã tặng cho anh một niềm vui bất ngờ to lớn. Anh hít mắt lại, lẽ nào là lần anh kéo Lâm tử Lạp ở leo, sau đó hôn cô ở cầu thang bộ, bị nó thấy cảnh này, thế nên. Hừ. Tông Triển Bạch đứng thẳng người, tiến về phía trước hai bước, ngồi xuống trước mặt Lâm Tinh Tuyệt, tầm nhìn ngang nhau, lướt qua đôi chân khép chặt của nó, khẽ cười, chú bắt nạt thì cháu có thể làm gì chú. Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt càng trợn to hơn, hận không thể ăn thịt anh. Không biết là vì tức hay là vì nhịn tiểu, cả người nó run lên. Cầu xin chú, chú sẽ giúp cháu, thế nào? Tông Triển Bạch đứng lên, vớt thẳng quần áo bị nhăn của mình, không cần thì chú đi đây. sắp tè dầm rồi. Lâm Tinh Tuyệt đã sắp khóc, ra sức trợn mắt lên, đừng, đừng đi, cháu cần. cháu đến cùng với ai? mẹ cháu, bà ngoại, cháu sắp tè dầm rồi. Lâm Tinh Tuyệt cực kỳ đáng thương, hai mắt ửng đỏ. Tông Triển Bạch không trêu nó nữa, đi tới trước mặt nó tự cởi quần ra. Lâm Tinh Tuyệt nhanh tay, thoáng cái liền cởi quần ra. Tông Triển Bạch bế nó từ phía sau, đi tới trước bồn cầu, giữ ở độ cao thích hợp để nó đi vệ sinh. Lâm Tinh Tuyệt đi vệ sinh xong, nói một tiếng cảm ơn. Tông Triển Bạch sững sờ, không ngờ đứa nhỏ này lại nói cảm ơn, khá ngạc nhiên. Lâm Tinh Tuyệt mặc quần vào, nhìn Tông Triển Bạch, cháu phân rõ ân oán, chú giúp cháu, không có nghĩa là cháu sẽ tha thứ cho chú. Tha thứ cho anh, anh có chuyện gì cần nó tha thứ chứ. Ra khỏi nhà vệ sinh, Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn nó, mấy người ở phòng bao nào. Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt khẽ đảo, hỏi nó cái này để làm gì. Lẽ nào lại muốn bắt nạt mẹ? Số 6 bước chân của Tông Triển Bạch ngừng lại, liếc nhìn nó, tên nhóc này rất cảnh giác. "Cháu phải đi rồi." Lâm Tinh Tuyệt cảm nhận được mình bị phát hiện là nói dối, co giò chạy. Vừa về liền gặp phải tên bạc tình kia, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nó xác định không có ai đi theo, dựa vào tường, giơ tay lên, dùng chức năng gọi điện ở đồng hồ đeo tay gọi điện cầu cứu thầy giáo. Rất nhanh liền được nối máy. "Thầy ơi, em gặp được tên bạc tình kia rồi." "Ừ." Nó kể lại một lượt chuyện gặp Tông Triển Bạch. Hiện giờ chúng em ở nhà hàng, sao em có thể bẽ mặt, xấu hổ trước mặt mọi người chứ? Lâm Tinh Tuyệt xoa mặt. Bên kia nghĩ 2 phút, hỏi, trên người em có tiền không? Có. Em đến nhà thuốc, mua một hộp Durex, nếu người ở nhà thuốc hỏi em là ai bảo em mua, thì em nói là bố em, nếu xung quanh không có nhà thuốc, trong siêu thị cũng mua được, sau khi mua xong, em liền. Em biết rồi. Nghe xong lời thầy dặn, Lâm Tinh Tuyệt chạy ra quầy lễ tân, hỏi, xung quanh đây có hiệu thuốc hay siêu thị không ạ? Dễ phải, cách đây không xa có một cái siêu thị. Cháu cảm ơn. Lâm Tinh Tuyệt thành công mua được một hộp Durex theo lời thầy dặn, bóc ra, ném hộp đi, nó tò mò thứ này là thứ gì? Lấy tay sờ, tò mò muốn xé ra xem, nhưng thầy giáo nói, không được xé. Nó không thể không nghe lời thầy, nhịn xuống tính tò mò, quay về nhà hàng. Về đến nhà hàng, nó đứng trước quầy lễ tân, cô ơi, ở đây có vị khách nào họ tông không? Lâm Tinh Tuyệt mở đôi mắt to đen láy sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt tinh tế, đứng ở đó, thẳng tắp, giống như một hiệp sĩ phương tây Giáng vẻ khiến người khác yêu thích, ai cũng thích những thứ đẹp đẽ. Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình, chỉ phòng bao số 6, ở đó, phòng số 6. Số 6. Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt, khó trách nó vừa nói dối liền bị phát hiện. Thì ra anh ở phòng số 6. Cảm ơn cô. Nói xong, Lâm Tinh Tuyệt chạy về phía phòng số 6. Nó duỗi tay vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng bao ra. Trong phòng bao rộng lớn chỉ có bốn người, còn toàn là đàn ông, một bàn đầy thức ăn, gần như chưa động đũa, trước mặt bọn họ đều là ly rượu, đang uống rượu cửa phòng bao bỗng bị người khác đẩy ra, những người bên trong đều nhìn qua theo bản năng. dù sao trước khi vào nhân viên phục vụ ở đây đều sẽ gõ cửa. sao lại là trẻ con chứ? chắc là đi nhầm phòng. quang kình lại quay đầu nhìn tông triển bạch vì anh ta quen cậu bé này. khi điều tra về lâm tử lạp anh ta có từng xem ảnh của nó. có phải là đi nhầm phòng không? tổng giám đốc lý của thịnh đại nhìn lâm tinh tuyệt hỏi. lâm tinh tuyệt lắc đầu chỉ tông triển bạch không cháu đến tìm chú ấy. thì ra không phải là đi nhầm phòng ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tông triển bạch, ánh mắt kỳ lạ, quang kình lại muốn nhìn cậu bé, xem xem biểu cảm của lâm tử lạp là gì. còn trong lòng tổng giám đốc lý lại nghĩ, tên nhóc này và tông triển bạch có quan hệ gì? dưới ánh mắt thăm dò của mọi người, lâm tinh tuyệt đi vào lấy Durex từ trong túi đưa cho tông triển bạch chú, vừa rồi chú làm rơi đồ trong nhà vệ sinh, cháu đã nhặt giúp chú rồi, trả lại cho chú. rơi đồ gì chứ? mọi người giỡn cợt nhìn thứ trong tay lâm tinh tuyệt, chờ tới khi nhìn rõ, quang kình, tổng giám đốc lý, tông triển bạch nhíu mày. Chăm chú nhìn Lâm Tinh Nguyệt đang mang dáng vẻ ngây thơ, nó lấy thứ này ở đâu chứ? Biết đây là cái gì không? Của anh? Tổng Giám Đốc Tông, thật có hứng thú nha, mang theo bên người, đây là để phòng cần dùng đến sao? Tổng Giám Đốc Lý suýt chút nữa phụt hết rượu trong miệng ra. Thường ngày, cậu chủ Tông luôn lạnh lùng cao quý, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thanh Hưng, trên thương trường, là nhân vật thường đứng đầu, lại luôn mang bên người bao cao su. Ha ha, ông ta phát hiện ra chuyện gì hay thế chứ? Nhìn thì cũng đứng đắn ra dáng. Tổng giám đốc Lý cảm thấy tam quan được đổi mới. Quang kình im lặng nhìn trời, Tông Triển Bạch có sở thích này từ bao giờ chứ? Lâm Tinh Tuyệt chỉ 5 tuổi, hơn nữa, lúc này lại mang dáng vẻ ngây thơ, hơn nữa, vừa rồi đúng là Tông Triển Bạch có vào nhà vệ sinh, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, thứ này là của Tông Triển Bạch. Sợ là một đứa trẻ 5 tuổi cũng không biết thứ này là cái gì. Đương nhiên cũng tin lời của Lâm Tinh Tuyệt. Sắc mặt Tông Triển Bạch lúc sáng lúc tối, cục mắt nhìn Durex trong tay nó, cháu xác định, cái này là của chú. Nhìn sắc mặt mọi người, Lâm Tinh tuyệt biết đã có tác dụng, gật đầu chắc chắn. Chú làm rơi, cháu nhặt lên giúp chú, đương nhiên là của chú rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn Tông Triền Bạch xem định giải quyết thế nào. Anh có thừa nhận hay không? Thừa nhận, có mất mặt không chứ? Lúc nào trên người cũng mang theo cái đồ chơi kia, là chuẩn bị cho việc động dục mọi lúc mọi nơi à? Giám đốc Lý cảm thấy mỏi miệng, muốn cười, nhưng cũng không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Trợ lý của anh ta ở bên lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. Quang Kình đang định đứng lên ngăn lại, nếu truyền ra ngoài, Tông Triền Bạch còn còn mặt mũi hay không chứ? Ai biết, anh ta vừa động một cái, Tông triển Bạch liền túm lấy, ngồi yên. Anh giơ tay ra lấy Durex trong tay Lâm Tinh Tuyệt, cầm trong tay, nhìn kỹ hai giây, cho vào trong túi, cảm ơn. Lâm Tinh Tuyệt khó hiểu, sao chú ấy không tức giận. Rõ ràng mấy chú khác đều đang cười chú ấy. Dường như nhận ra sự bối rối của nó. Tông triển Bạch đè thấp người xuống, sắp đến bên tai nó, có người sẽ trả nợ cho cháu. Lâm Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn anh, chú có ý gì? đáng tiếc tông Triền bạch không định giải thích cho nó cùng không vì sự hãm hại của lâm tinh tuyệt mà lúng túng ngược lại tâm trạng còn rất tốt nhấp lên rượu giám đốc lý vừa rót ngửa đầu uống quang kình cũng ngớ luôn giám đốc lý ở bên cũng một ngẩn ngơ gặp phải chuyện lúng túng như này không phải là nên che giấu sao sao anh lại thừa nhận một cách hào phóng là dấu đầu hờ đuổi hay cây ngay không sợ chết đứng giám đốc lý thấy khó hiểu cũng khó mở miệng hỏi ngược lại cười mỉm với lâm tinh tuyệt anh bạn nhỏ có muốn ở lại đây ăn cơm không lâm tinh tuyệt lắc đầu Liệp tông triển bạch một cái trong lòng nghi hoặc tại sao chú ấy không tức giận. Nó nghĩ không ra chỉ có thể quay người rời khỏi phòng bao. Tinh Lâm Tinh tuyệt ra ngoài mãi không quay về Lâm Tử Lạp đi tìm nó ra khỏi cửa phòng bao Lâm Tinh tuyệt thấy tiếng gọi lo lắng của Lâm Tử Lạp vội vàng chạy qua mẹ Lâm Tử Lạp nghe thấy tiếng quay người thấy con trai chạy tới thở hắt ra một hơi cúi người xuống đón con trai Lâm Tinh tuyệt đâm đầu vào trong lòng cô con đi đâu đấy Lâm Tử Lạp nghiêm mặt lại lỡ đi lạc thì sao Lâm Tinh tuyệt cúi đầu. Nhỏ giọng nói, chỗ này to quá, con lạc đường. Lâm Tử Lạp rõ ràng không tin, trí nhớ của nó rất tốt, làm sao có thể lạc đường. Nói thật với mẹ, Lâm Tử Lạp giữ đầu con trai, để nó nhìn mình. Nhà vệ sinh không có bồn cầu trẻ em, con không đi tè được, phải nhờ một chú giúp con, nên con mới trễ vậy. Thế vì sao không nói thật? Cũng phải chuyện hay ho. Lâm Tinh tuyệt bĩu môi, dáng vẻ có chút ngại ngùng, là tính cách của nó. Lâm Tử Lạp đứng lên kéo lấy tay nó, đi thôi, nhanh đi ăn cơm đồ ăn đã sớm lên hết rồi. Lâm Tinh Tuyệt có hơi lơ lĩnh, vẫn còn dối dám câu nói kia của Tông Triển Bạch. Có người trả nợ cho nó. Ai chứ? ăn xong cơm, Trang Kha Nguyệt dẫn theo bọn trẻ về trước. Mồi máy bay lâu đến thế cũng mệt, về tắm táp rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi đưa họ đi trước, chờ chút đến đón cô. Tạ Na nói, không cần, cô cứ về thẳng khách sạn là được. đợi chút tôi cũng tự mình về thẳng khách sạn. leo mở chi nhánh, có rất nhiều việc phải làm. cô là người phụ trách, có rất nhiều chuyện đều cần cô quyết định. vậy được. Tạ Na lên xe. Lâm Tinh Tuyệt ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe Lâm Tử Lạp đứng bên cạnh Hà Khiếu Thiên mà thở dài một hơi. Nếu Hà Khiếu Thiên giàu hơn Tông Triển Bạch, đẹp trai hơn chú ấy thì tốt biết bao. Có chuyện gì muốn nói với em sao? Lâm Tử Lạp nhìn theo chiếc xe rời đi, vừa đi vừa nói. Hà Khiếu Thiên vươn tay định nắm lấy tay cô, nhưng nhấc lên nửa chừng rồi lại bỏ xuống. Biết được vụ tai nạn xe hồi trước là Hà Khiếu Ninh làm, anh chột dạ. Cảm thấy hổ thẹn với cô. Anh có tâm sự à? Lúc ngồi trong xe, anh cứ ngập ngừng Lúc ăn cơm cũng lơ đánh, rõ ràng là trong lòng có chuyện. Hà Khiếu Thiên cười một tiếng, anh đang phải chịu gánh nặng, một bên là người con gái mình thích, một bên là em gái ruột, tâm trạng phức tạp của anh, làm sao mà mấy chữ tâm sự có thể hình dung được. Lạp, anh có đối tốt với em không? Hà Khiếu Thiên nhìn về con đường phía trước. Ừm, tốt, Lâm Tử Lạp chân thành nói. Hà Khiếu Thiên đối với cô tốt là thật, điều mà cô chưa bao giờ từng hoài nghi. Hà Khiếu Thiên trầm lặng, nếu, anh nói là nếu như. Lâm Tử Lạp cười. Hà khiếu thiên trong ấn tượng rất ít khi như này, anh nói sao thì là vậy? Hà khiếu thiên trong lòng châm chước chút, làm sao để mở lời, nếu, sau này em phát hiện ra, anh chẳng hề tốt đến thế, em sẽ ghét anh sao? Sao có thể? Lâm tử lạp không nhận ra sự thăm dò trong lời nói của anh. Có lẽ anh quá lo được lo mất. Anh cười khổ, anh phải làm sao để em yêu anh? Lâm tử lạp cúi đầu, cắn môi, 6 năm, thời gian cũng không ngắn. Người đàn ông này cũng không còn là chàng thanh niên hai mấy tuổi. Anh thật sự đã chờ cô rất lâu rồi. Tuy không có tình yêu, có lẽ, cô không nên phụ lòng người đàn ông đối tốt với cô. Trang Kha Nguyệt cũng rất để tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô. Để em suy nghĩ chút. Bảo cô đồng ý luôn, cô vẫn không làm được. Hà Khiếu Thiên dừng bước chân, em nói gì cơ. Anh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Tử Lạp. Cô, cô đồng ý rồi. Lâm Tử Lạp nhìn cây ngô đồng bên đường, bình thản nói, em biết anh đối tốt với em, mẹ em cũng mong em có thể ở bên anh, em. Không muốn phụ lòng anh. Không phải là yêu, không phải là thích, càng không là rung động chỉ bởi vì người đàn ông này đã ở bên cạnh cô rất lâu rồi, tiếp tục từ chối sẽ khiến cô có vẻ vô tình. Nếu kiếp này, cô không có tư cách để có được tình yêu, thì không nên phụ lòng người đàn ông chuyên nhất này. Khiến anh hạnh phúc cũng là một loại báo đáp. Nếu vẫn ở nước A, Hà Khiếu Thiên sẽ rất vui, nhưng giờ tâm trạng anh càng thêm trầm trọng. Anh có thể cảm nhận được, giờ Lâm Từ lạp đồng ý, không phải vì thích anh, mà vì sự chăm sóc mấy năm nay của anh. Nói khó nghe chút thì là báo ân. Cô càng như vậy, áp lực phải chịu trong lòng Hà Khiếu Thiên càng lớn, dù sao thì anh lựa cô Nếu cô biết được sự thật rồi, sẽ thế nào? Anh không dám nghĩ. Lạp, hử. Lâm tử lạp quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh, liền bị anh ôm chặt vào lòng. Rất chặt, tựa như sợ sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Lâm tử lạp không động đẩy, cũng không phản kháng, chỉ đứng im, cô có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn và bất an của Hà Khiếu Thiên. Nghĩ rằng vì mình, cô vươn tay ôm lấy anh, vỗ lưng anh, sau này, em nhất định sẽ thử đối tốt với anh. Về phần mẹ của anh, sau này rồi lại nói. Cơ thể Hà Khiếu Thiên cứng lại. Đối tốt với anh sao? Anh vùi đầu vào cổ cô, giờ anh sợ em đối tốt với anh. Biết sự thật rồi, giờ đối tốt với anh bao nhiêu, thì sẽ hận bấy nhiêu sao. Anh đưa em về khách sạn. Không cần, em trở về muốn đi xung quanh xem xem, một mình em đi là được. Lâm Tử Lạp hời hợt nói. Lời này cũng là thật, nơi này, không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng lại có cảm tình đặc biệt. Vậy được, lúc nào khai trương, nhớ gửi thư mời cho anh. Vâng, Lâm Tử Lạp cười cười. Nhìn theo Hà Khiếu Thiên lên xe. Lâm Tử Lạp hít một hơi thật sâu, đi đường, ngày vừa bước sang tháng 8 vẫn có chút nóng, đầu cô toát ra cả mồ hôi. Muốn đi xe không? Có tài xế taxi dừng bên cạnh cô trèo kéo. Lâm Tử Lạp quay đầu, nhìn thấy mặt mũi của người tài xe taxi kia, vẻ mặt thay đổi, anh ta không phải là. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một khuôn mặt giống hệt người đàn ông này, khi cô xảy ra tai nạn xe chính là khuôn mặt mày lái xe tải sông về phía cô. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng chấn động kinh hoàng lúc đó, đến giờ trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, vì thế nên cô nhớ rất rõ ràng. Sau khi cảnh sát điều tra, kết luận được đưa ra là xe tải mất lái, dẫn tới tai nạn. Tai nạn xe lần đó, lái xe taxi mất mạng, cô bị thương. Lái xe không phải người chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm tương đương. Vì cô bị thương nên Hà Khiếu Thiên dẫn cô ra nước ngoài, chuyện về sau cô cũng không rõ nữa. Mặc dù nói phanh xe không ăn, nhưng là một lái xe, vậy mà anh ta lại đâm về phía xe của người khác, không hề có bất kỳ hành động kêu cấp cứu để giảm thiệt hại nào. Chỉ một điểm này đã khiến người khác không có hảo cảm. Chỉ là cô thấy kỳ lạ, lái xe như này còn có thể lái taxi sao? Cô gái, không đi xe sao? Người đàn ông hỏi cô một câu, dường như không có chút ấn tượng nào. Không những lâm tử lạp sầm mặt lại, mà giọng nói cũng trở nên rất lạnh lùng, người như anh, còn có thể lái taxi. Này, cô có ý gì thế? Vụ đậu đậu thấy rất kỳ lạ, anh ta chỉ chèo kéo khách làm ăn, không đi xe thì thôi, sao phải nói những lời tổn thương người khác như thế? Lâm tử là không muốn so đo chuyện cũ trước kia, dù sao cô và các con đều không có chuyện gì, nhưng người như này, rất buồn nôn. Cô không để ý anh ta, đi dọc ven đường tiếp. vu đậu đậu tức giận, lái xe đi theo cô, này, vừa rồi cô có ý gì? Nói rõ xem, tôi cũng không quen cô, cô tùy tiện đánh giá một người như thế, không cảm thấy rất không lịch sự sao. Lâm tử lạp nhíu mày, cô không tính toán, anh ta còn bám mãi không buông. Cô dừng chân lại, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc, làm phiền anh đừng đi theo tôi nữa, ok. Nói xong, lâm tử lạp đi nhanh hơn. Còn vu đậu đậu đang lái xe lại đạp mạnh chân phanh, ngây người, người nhìn lâm tử lạp đi xa dần Nghe giọng điệu của cô, hình như là quen anh ta, nhưng anh ta không hề quen cô. Hơn nữa, thái độ và dáng vẻ tức giận khi nói chuyện của cô, đều chứng minh là cô quen anh ta. Lẽ nào cô quen người anh trai đã mất của anh ta? Bù đậu đậu cắn chặt răng, lái xe chậm chậm đi theo sau Lâm Tử Lạp. Muốn thăm dò thực hư. Giữa đường, Lâm Tử Lạp vẫy một chiếc xe đi đến cửa hàng. Không để ý có người đi theo mình. Lâm Tử Lạp đã xem địa điểm và phương án sửa sang cửa hàng từ khi ở nước A, giờ qua đây chẳng qua là để xem xét thực tế, hiện giờ đã sửa sang gần xong rồi. Cô Lâm, tạ Na đi tới, đưa bản thiết kế cho cô xem. Địa điểm là ở khu phồn hoa của thành phố B, mặc dù phu nhân William mở chi nhánh do chịu người khác ảnh hưởng, nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết cả đời của bà, vì thế sẽ không qua loa cho xong. Cho dù là chọn địa điểm, sửa sang, đều đã suy nghĩ thấu đáo sau khi điều tra thị trường. Tất cả mọi thứ đều là đặt mua. Có thể sẽ muộn một chút, nhưng cũng sẽ không quá muộn, chắc là tuần sau có thể đến hết. Tạ Na nói. Lâm Tử Lạp gật đầu, khoảng thời gian này, vất vả cho cô rồi. Chuyện bên này căn bản đều là do Tạ Na làm. Không có gì. Tạ Na cười. Năm đó, cô bị Leo từ chối, là Lâm Tử Lạp giữ cô lại, nhờ thế cô mới có thể ở lại Leo. Hiện giờ, mặc dù nói cô là trợ lý của Lâm Tử Lạp, nhưng cũng học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, Lâm Tử Lạp đối xử với cô rất tốt, không hề keo kiệt mà truyền đạt kinh nghiệm cho cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Ở đây có tôi rồi, cô mồi máy bay lâu như thế, chắc chắn là đã rất mệt, cô về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông coi rồi. Lâm tử lạp nghĩ một chút, vậy được, tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Hai đứa nhỏ vừa tới một nơi xa lạ, không biết có quen hay không. Lâm tử lạp đi ra khỏi cửa hàng, vừa về nên cô còn chưa có xe, giờ chỉ có thể bắt xe hoặc đi bộ, cô đứng bên đường, chờ xe. Vũ đậu đậu đi theo cô đến đây, thấy cô đứng một mình bên đường, liền lái xe tới dừng trước mặt cô. Cô gái, có phải cô quen anh trai tôi không? Khi nhìn thấy anh ta, sắc mặt Lâm Tử Lạp liền đen lại, người này đi theo cô. Anh đang nói cái gì thế? Giọng nói của Lâm Tử Lạp rất không vui. Vừa về, đã trùng hợp gặp người khiến cô không vui, hơn nữa còn theo dõi cô. Tâm trạng có thể tốt sao? Vu đậu đậu không tức giận vì thái độ của Lâm Tử Lạp, rất kiên nhẫn giải thích, dáng vẻ của cô vừa rồi giống như là quen tôi. Quả thật là tôi chưa từng thấy cô, người cô nói chắc chắn không phải là tôi, có khả năng là anh trai tôi, 6 năm trước anh trai tôi đã chết rồi, nói là tự sát, nhưng tôi phát hiện anh ấy không phải tự sát. Lâm Tử Lạp lùi về sau một bước, anh trai anh. Cô cảm thấy rất hỗn loạn. Chết rồi, lái xe đâm vào cô năm đó đã chết rồi. Vu Đậu Đậu sợ cô không tin, lấy ví tiền ra, bên trong có ảnh chụp chung của anh ta và anh trai, anh ta lấy xe, đưa cho Lâm Tử Lạp, cô nhìn xem, bên phải là tôi, bên trái là anh trai tôi. Lâm Tử Lạp duỗi tay nhận lấy, cô nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Vu Đậu Đậu, thật sự là rất giống. Anh ta và anh trai rất giống nhau, giờ nghĩ kỹ lại, người lái xe tải giống anh trai anh ta hơn một chút. Anh trai anh chết rồi. Lâm Tử Lạp hơi bất ngờ, hỏi. Nhắc tới người anh trai đã mất, tâm tình của anh ta không thoải mái như vừa rồi, nghiêm túc gật đầu, anh ấy bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, phải mất rất nhiều tiền chữa bệnh, nhà chúng tôi không có nhiều tiền như thế, vì thế căn bản không còn hy vọng, nhưng anh ấy bỗng đăng trên trang cá nhân một dòng nhật ký, anh ấy có tiền rồi, còn kèm theo một tấm ảnh tôi là người giàu, nhưng một người như thế, bỗng nhiên lại tự sát, cô cảm thấy có kỳ lạ không? Đây là khúc mắc trong lòng anh ta, vẫn luôn điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ xác thực. Phản ứng của Lâm Tử Lập khiến anh ta cảm thấy đã tìm được điểm đột phá đăng một tấm ảnh có tiền, rồi tự sát, đúng là kỳ lạ. Theo lý mà nói, có tiền chữa bệnh là có hy vọng, có hy vọng sống tiếp, sao lại chọn cách tự sát chứ? Điều này đúng là khiến người khác khó hiểu. Thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với cô, cô đưa tấm ảnh cho Vu Đậu Đậu, xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì tới tôi. Vu Đậu Đậu nhận lấy tấm ảnh, nhét vào trong ví, biết là chuyện này không vội được, cô muốn đi xe không? Tôi chờ cô. Lâm Tử Lạp từ chối, không cần. Cô đứng bên đường không phải là vì chờ xe sao? Lâm Tử Lạp đứng tim không động đậy tôi không phải người xấu cũng không lừa tiền xe của cô vô đậu đậu nói chân thành lâm tử lạp do dự một lát nhìn anh ta không giống người xấu liền mở cửa xe ngồi vào vô đậu đậu hỏi đi đâu cảng kim sắc lâm tử lạp trả lời vô đậu đậu không nhắc tới chuyện anh trai anh ta nữa mà tự giới thiệu mình tôi tên là vô đậu đậu cô gọi tôi là đậu đậu là được lâm tử lạp không hề để ý cảm thấy anh ta quá nhiệt tình hụ có phải tôi quá đường đột không nói xong anh ta cũng cảm thấy mới lần đầu gặp mặt nói quá nhiều Không phải là rất tốt, nhưng anh ta muốn để lại một ấn tượng tốt cho Lâm Tử Lạp, làm rõ ẩn hoán giữa cô và anh trai anh ta, vì sao cô lại tức giận như thế? Hai nơi này rất gần, cũng chỉ lái xe có 5-6 phút. Đến nơi, Lâm Tử Lạp trả tiền rồi xuống xe. Vù đậu đậu gọi cô lại, có thể làm bạn với cô không? Chúng ta không quen, tôi không thích kết bạn với người khác, xin lỗi. Lâm Tử Lạp từ chối rất khoát. Vù đậu đậu không từ bỏ, mở cửa xuống xe, muốn đuổi theo Lâm Tử Lạp, bỗng bị người khác ngăn lại, làm gì đó. biết cô ấy là ai không Anh là ai? Vụ đậu đậu nhìn chằm chằm người đàn ông chắn trước mặt. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, anh không thể có ý nghĩ linh tinh, nhớ chưa? Quang kình cảnh cáo. Lâm tử lạp nghe thấy giọng của quang kình, xoay người, sắc mặt liền đen lại. Cô Lâm. Tốc độ trở mặt của quang kình còn nhanh hơn lật sách, nở nụ cười đi về phía cô, tổng giám đốc tông muốn gặp cô. Lâm tử lạp cũng không thấy lạ khi quang kình xuất hiện ở đây, là anh ép cô quay về, chắc chắc là biết nơi cô ở. Vừa khéo cô cũng có chuyện muốn nói với anh. Đi thôi. Lâm Tử Lạp đi về phía xe của Quang Kình. Quang Kình không đi ngay mà liếc nhìn vu đậu đậu, sau này không được làm phiền cô ấy nữa. Lần sau mà còn bị tôi bắt gặp thì tôi không dễ nói chuyện như này nữa đâu. Cảnh cáo người đàn ông làm phiền Lâm Tử Lạp xong, Quang Kình mới lên xe. Lâm Tử Lạp rất yên lặng, không hỏi cái gì, ánh mắt cứ thở ơ nhìn ra ngoài cửa xe. Quang Kình quay đầu liếc nhìn cô, tập trung lái xe. Phong cảnh bên đường càng ngày càng quen thuộc, 6 năm rồi mà gần như không hề thay đổi. Đây là đường tới biệt thự. Lâm Tử Lạp hơi nhíu mày lại mặc dù sống ở đây không lâu nhưng những chuyện xảy ra ở đây cô vẫn nhớ rất rõ ràng rất nhanh xe dừng lại lâm tử lạp thở dài bình ổn lại cảm xúc rồi mới mở cửa xuống xe quang kình không có ý đi vào mà nói với cô tổng giám đốc tông chờ cô ở bên trong cô tự vào nhé lâm tử lạp nhìn anh ta có biết anh ta tìm tôi có chuyện gì không chuyện riêng của ông chủ tôi không rõ lắm lâm tử lạp cười đây là người của tông triển bạch nếu là chuyện không có lợi cho anh sao có thể mớm lời trước cho cô chứ câu hỏi này thật thừa thãi Cô đi tới cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Rộng rãi, sạch sẽ, phòng khách đầy đủ ánh sáng không nhiễm hạt bụi nào, ở góc bên phải, chiếc đàn piano lâm viên trung tặng năm đó, vẫn ở chỗ đó, dường như chưa từng bị động vào. Năm đó cô xảy ra tai nạn xe hơi, nguy kịch, không mang gì cả, ngay cả quần áo cũng không kịp lấy, chứ đừng nói là piano. Cô sải bước đi vào. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều không thay đổi, giống hệt như lúc cô rời đi. Còn nhớ nơi này không? Trên tầng 2. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc, một tay đút túi quần, một tay cầm ly có chân, bên trong là chất lỏng màu đỏ, nó giống như có sinh mệnh, lắc lư trong ly thủy tinh theo động tác của anh. Lâm tử lạp ngẩng đầu, cười nhạt, anh Tông. Điều cảm trên mặt Tông triển bạch hơi cứng lại, anh Tông. Trước kia, cô là người đầu tiên gọi anh như thế, nhưng sau khi nghe cô gọi tên mình, anh đã không thích cách gọi này nữa. Rõ ràng là xa lạ, xa cách. Anh thích cách cô gọi tên anh hơn. Còn quen nơi này không? Anh sải bước đi xuống. Đã lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Lâm Tử Lạp cứng miệng, không thừa nhận. Phủ nhân mọi ký ức, và cả tình cảm với anh. Anh gọi tôi tới đây, chắc là có chuyện muốn nói với tôi hả? Lâm Tử Lạp đi tới chỗ sofa, ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy trang nhã, tay đặt lên tay ghế, vừa khéo, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Tông. Cô có chuyện muốn nói với anh. Điểm này khiến Tông Triển Bạch hơi ngạc nhiên. Anh đặt ly rượu vang trong tay xuống trước mặt Lâm Tử Lạp, chuẩn bị cho cô đấy. Lâm Tử Lạp nói lịch sự, cảm ơn. Tông Triển Bạch mày. Giọng điệu này, dáng vẻ này, thật sự là muốn coi anh như người xa lạ sao Anh kìm nén cảm giác không vui trong lòng, ngồi xuống đối diện cô Muốn nói gì với tôi Hai tay lâm từ lạp nắm chặt lại, 6 năm trước, anh nói ly hôn, theo như giao hẹn, cũng nên ly hôn rồi Nhưng vì tôi, dẫn tới không thể làm được giấy ly hôn, mang tới sự bất tiện cho anh, tôi cảm thấy rất có lỗi Lần này tôi tới, chính là vì muốn làm cho xong giấy tờ ly Đây là chuyện cô muốn nói với tôi Tông triển bạch ngắt lời cô Anh đã nói rồi, anh đã hủy bỏ đính hôn với Hà Khiếu Ninh, vậy mà cô vẫn tới nói với anh cái này. Lần trước anh còn chưa nói rõ ràng sao. Mặt anh trầm xuống. Đúng, lời của anh Tông, tôi đã suy nghĩ rồi, cho dù anh có thể chấp nhận, tôi cũng không chấp nhận được. Vì thế, tôi nghĩ, vẫn nên làm theo lời anh Tông nói, làm theo giao hẹn của chính ta, chúng ta ly hôn. Nói xong lời này, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi. Tông triển bạch cười lạnh. Thân người cao gầy dựa ra sau, dựa vào ghế sofa, nhìn cô. Lâm Tử Lạp bị anh nhìn mà đứng ngồi không yên. Nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói bình thường. Nếu anh có thời gian, hôm nay có thể làm. Dường như nghĩ tới gì đó, Lâm Tử Lạp cười tự giễu. Sao tôi lại quên rồi? Chuyện như này không cần anh tông tự mình đi làm, anh chỉ cần nói với trợ lý quang một tiếng là được. Tông triển bạch nhíu mày. Cô nói xong chưa? Lâm Tử Lạp gật đầu, ngồi thẳng người, chuẩn bị nghe xem anh đưa cô tới đây để nói cái gì. Tông triển bạch không nói gì mà tìm một tin xã hội trong điện thoại, đưa tới trước mặt cô. Lâm Tử Lạp thấy khó hiểu. Dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, khi thấy bức ảnh kia, thần kinh cô căng cứng, lập tức duỗi tay rằng lấy điện thoại, bên trong là con trai cô, cảnh phía sau giống trong như phòng bao nhà hàng, thứ cần trên tay Lâm Tinh Tuyệt cũng cực kỳ nổi bật, khuôn mặt tông triển bạch cũng cực kỳ rõ ràng. Đây là cái gì? Khi tôi và tổng giám đốc Lý của thành đại bàn chuyện làm ăn, con trai cô xông vào, đưa cái thứ đồ chơi kia ra, nói là của tôi, trước mặt đám người kia, còn bị người ta chụp lại, đăng lên mạng. Anh duỗi tay, ngón tay thon dài cười khuy cổ, dáng vẻ thờ ơ, tin tức này đã bị truyền đi, cô biết người khác nói tôi thế nào không? điều khiến Lâm Tử Lạp ngạc nhiên không phải là vì Lâm Tinh Tuyệt gây phiền phức cho Tông Triển Bạch mà là nó lấy những thứ kia ở đâu ra? Nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Xin lỗi, nhất định tôi sẽ dạy lại nó. Không đúng, tuyệt đối Lâm Tinh Tuyệt sẽ không kiếm được cái thứ kia. Nhỡ nào thật sự là anh làm rơi thì sao? Không phải của tôi. Tông Triển Bạch trầm giọng. Thấy ra suy nghĩ của Lâm Tử Lạp, nếu không phải là còn lý trí, anh đã muốn túm lấy cổ áo người phụ nữ này mà gầm lên. Anh không có thói quen mang theo thứ này bên người. Lâm Tử Lạp cười lạnh, con trai tôi nhỏ như thế sợ là không biết cái kia là cái gì. Hơn nữa vì sao nó không đưa cho người khác mà lại đưa cho anh? trong lòng lâm tử lạp vẫn tin tưởng con trai mình. nó khá thông minh, nhưng tuyệt đối nó sẽ không dùng cái thứ kia để hại người khác. ha ha, được. tông triển bạch đứng dậy, ngón tay cởi từng cúc áo, ánh mắt nhìn từ trên xuống, tà ác cuồng dại. lâm tử lạp không khỏi ngồi lùi về sau, cảnh giác nhìn anh, anh làm gì thế? tông triển bạch cười, đương nhiên là muốn chứng minh với cô, tôi không có thói quen dùng thứ đồ kia. tôi về hỏi nó, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi đã nói rồi cô đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị tông triển bạch túm lấy cổ tay cô nói xong là xong lâm tử lạp chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực căng thẳng muốn chết thậm chí cô còn không dám quay đầu nhìn anh nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng nếu là tôi đổ oan cho anh tông nhất định tôi sẽ xin lỗi so với việc cô đi điều tra tôi thích tự mình chứng minh hơn tay của anh dùng sức kéo người lâm tử lạp đổ về phía sau ngã xuống sofa sau đó tông triển bạch đè người xuống cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúc các bạn một ngày an lành